Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc chuyện đêm khuya Được phát trên trực tiếp trên kênh Chuyện Ma Quả Ngã Tũng à, Và các nền tảng Quả Tũng Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của truyện Ma Quái ở làng Liêu Xá Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy Cái làng Liêu Xá nó đang rất bình yên Nhưng lại xảy ra cái sự cố ở cho cái gia đình của Của hai vợ chồng gì, tưởng tôi quên tên rồi Và ngay sau đó thì hàng loạt những cái sự ma quái khác Có rất nhiều người đã ăn phải thịt của cái con trâu bị bệnh và bị nhiễm tà khí. Cùng lúc đó thì xuất hiện hai thầy trò ông Đạo từ tận tít miền, miền trong xa xôi. Trong cái quá trình đi vân du khắp nơi thì vô tình đi qua cái làng này. Và hai thầy trò ông Đạo đã làm phép để tiêu trừ đi những cái thứ ma, ma khí uh, cho người làng. Và tiếp tục lần theo cái dấu vết về cái sự việc ở làng Lưu Xá. Cái bí mật đằng sau nó là gì thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Và khả năng là bộ này chúng mình phải đọc đến những năm tập cơ. Có vẻ nó rất là vòng vèo, cong queo. Thì chúng ta sẽ cùng xem xem nó như thế nào. Một chút nữa khi tác giả Quang Hà comment thì xin nhờ các bên game bình luận lên. Để cho anh chị em tiện tương tác. À, hãy nhớ ủng hộ á Tũng, ủng hộ tác giả. Bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment ở bên dưới Chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề trong chuyện Và các bạn đừng bỏ qua sản phẩm trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Đây là cái thương hiệu trà Nó xếp hạng đầu trên thế giới các bạn Chứ không phải chỉ ở Việt Nam đâu Trà búp Tân Cương Thái Nguyên nó xếp hàng đầu trên thế giới Trà móc câu năng mới 350 cá 1 ký Theo số đỏ tôi free ship cho anh em hai cái bịch này cắt chân không nó đầy phè Đậm vị bình dân Còn ví dụ như là long vân hoặc là nón tôm khoảng 6 7 lít kế thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin mang đi biếu xén tôi có thể hỗ trợ anh em đóng gói 500 g to này hoặc là gói 200 g năm gói này hoặc là gói 100 g hoặc thậm chí các bạn muốn mang trà đi biếu đi tặng thì có thể là tôi hỗ trợ các bạn đóng thành những cái ấm nhỏ đóng vào hộp rất là đẹp. À, các bạn có thể là vào shop để lựa hàng và trao đổi trực tiếp với người bán hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi tốt nhất của Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện ma làng quê, Truyện ma quái làng Lêu Xá của tác giả Quang Hà. Lúc về đến nhà cô Duyên thì quả đúng như là ông Đạo Bảy Liêm đã đoán. Chồng con cô Duyên đều đã tỉnh lại, đang ngồi ở đó. Sắc mặt tuy còn nhọt nhạt, thế nhưng đã có thần hơn nhiều. Thấy hai thầy trở về, gia đình cô Duyên vội vàng đi nấu cơm. Cơm nước được dọn ra thì trời cũng vừa sập tối. Trong bữa cơm, ngoài tám chuyện với gia đình, ông Bảy Liêm còn không quên hỏi han tình hình sức khỏe của hai cha con. Không quên dặn dò họ Chịu khó ra phơi nắng sớm mấy bữa Để cho khỏe hẳn Chú Quý và thằng Chất Cứ thế mà liên tục tò mò hỏi về chuyện Tại sao chỉ là ăn thịt trâu Mà nó lại ra cái cớ cái sự này Ông Bảy Liêm cũng không giấu giếm Kể lại cho họ nguyên nhân vì sao Thằng Chất ngồi nghe khuôn mặt Càng lúc càng tái giải cả đi Trong đầu của nó tựa như là có tiếng sấm nổ bấy giờ nó mới nhớ Hôm nhà mình gọi người tới sẻ thịt con trâu Nó có sách sang cho nhà thằng Hòa bản thân nó một túi Càng nghĩ đâm ra nó càng lo Nếu đem so ra với những gì mình vừa trải qua Thì chắc chắn là nhà thằng Hòa Cũng sẽ chẳng được yên ổn Tới đây Nó vội vàng kể lại mọi chuyện Cho ông Đạo Bảy Liêm và bố nó nghe Ông Đạo biến sắc mặt Vỗ mạnh tay xuống Sắc mặt của ông khẩn trương lắm Hóng rồi Dù sao thầy cho tôi cơm nước cũng xong xuôi cả Người nhà dẫn tôi sang bên đó xem ngay tình hình thế nào. Lập tức, thằng Chất dẫn hai thầy trò men theo con đường bê tông của thôn lên trên xóm trên. Nhà của thằng Hòa cách đó không xa, tính ra chỉ đi bộ một đoạn là tới. Đứng trước cổng nhà thằng Hòa, thằng Chất cất tiếng gọi. Ở trong nhà có tiếng dép lẹt quẹt lẹt quẹt. Rồi sau đó, từ bên hiên nhà, hắt ra cái thứ ánh sáng vàng vọt của cái bóng đèn sợi đốt. Một bà già tóc trắng dáng người hơi còng chậm rãi bước ra. Ai đây? Con gái nhà ai mà đêm hôm gọi thế? Chất liền nhận ra ngay ấy là bà cụ Liễu. Bà đây à? Cháu Chất đây, bạn thằng Hoa. Cháu cháu đến có việc bà ơi. Bà cụ Liễu ả lên một tiếng, à thằng cụ Chất đây ư. Mà giờ có gặp cũng chả được. Nhà nó lên viện mấy hôm nay rồi. Ông Đạo Bảy Liêm cau mày, lên viện. Sao cả nhà lại lên viện thế hả cụ? Tôi làm sao mà biết được. Chả biết nó ăn phải cái gì gì. Rồi đau bụng, lồn hết cả mỡ. Thằng Hòa thì sốt mê man. Mấy ngày hôm nay rồi, bố mẹ nó cũng đau bụng âm mỉ. Nghe bảo thằng Hòa phải nằm lại để theo dõi thêm. Chiều nay anh Thuận, anh về lấy đồ. Rồi chở tôi sang đây trong nhà hộ. Chắc phải vài ngày nữa mới về. ngay đến đây, ông Đảo Bảy Liêm im lặng. Âm thầm đảo mắt đánh giá. Thôi, ta đi về. Đợi nhà họ quay về đây đã. Rồi ta tính tiếp. Nhưng nhưng ông ơi, liệu có sợ nguy hiểm đến, đến tính mạng? Xem ra là mấy ngày rồi. Thì chắc là cũng không đến nỗi. Bà cụ liễu nghe vậy thì tần ngần. Thế, thế các vị là ai? Hỏi nhà nó có việc gì? Bởi lẽ thấy thằng cu chất đi cùng với hai người lạ mặt. Thành ra mấy người chỉ đành nói qua loa. loanh quanh đêm càng về khuya, người dân ở trong làng cũng đã tắt đèn đóm đi ngủ cả. Ở nhà thằng Đạt, con chó mực nằm cuộn tròn trong cái cũi sắt sắt cửa chuồng gà. Đang nằm lim dim thì bên trong chuồng gà vang lên tiếng động. Con chó lập tức giọng tay mở mắt Cái mũi nó khịt khịt về hướng bên chuồng gà Nó cảm giác được thứ mùi lạ Lông bờm của nó dựng lên Con chó bắt đầu gầm gừ đầy cảnh giác Đúng lúc nó đang chuẩn bị trồm tới Thì bất ngờ trong chuồng gà lé lên cái đốm sáng đỏ quạch Như là hai hòn than Trong khoảnh khắc nhìn thấy cái đốm sáng đó Con mực như là bị bóp nghẹt cổ Tiếng gầm gừ lập tức tắt liệu vẻ hung hăng cũng biến mất. Nó cụp đuôi rồi thụt lùi vào cuối nằm đó run cầm cập. Trông bộ dáng như nó đang hoảng sợ. Ở bên trong nhà, mấy người vừa dỗ được bảo rất ngủ thì bị tiếng con chó rên ư ử làm cho tỉnh. Bực bội, ông y chống tay ngồi dậy mở cửa, bước ra ngoài hiên. ơi, thế đêm hôm mày lại làm sao thế?" nữa ở thì ngủ thì đ nào được con mực bị chủ quát vẫn cứ nằm im chứ không hề tỏ ra vui mừng cái thứ ở trong chuồng gà biết đâu nó vẫn đang lanh quanh ở đây bố thằng Đạt đứng một hồi thấy con chó có gì đó kỳ lạ định bụng đi xuống xem thế nhưng vì đang dở giấc lại nghĩ cái giống chó thì có khi nó thấy con cáo con cày con mèo con chuột nó thế thôi ông l bầu chửi vài câu rồi đi vào Sáng ngày hôm sau Cả nhà chú Khải Ở bệnh viện nay đã được về Sau mấy hôm bác sĩ cũng chẳng thăm khám ra được cái gì Hầu như về cơ bản chỉ là uống thuốc giảm đau Ngồi trước khi nhà uống nước Thì từng ngoài cổng có một bà cô gọi gấp gáp Ấy là bà Thảo Hàng xóm sát vách mặt mũi tái mét Chú Khải ơi Chú Khải Mở mở cửa cho chị bảo cái này này Có chuyện rồi chú ạ Gấp lắm Mở cửa hả Nghe thế vậy chú Khải lên đứng dậy, trong lòng dấy lên dự cảm bất an. Ở bá thảo đấy à? Sao có có chuyện gì thế bá? Sao trông bá bàng Bà xóm thở hồn hển, chú ra ngoài nghĩa địa ngay. Chỗ hai cái lấm mồ mới chôn của vợ chồng em trai chú bị ai nó sới bung cả lên rồi. Như có tiếng sét nổ trong đầu, Về mặt chú Khải hoang mang. Bà Thảo tiếp, sáng nay tôi ra ngoài nghĩa địa dọn cỏ, mộ bố chồng tôi đấy, mai nhà tôi làm rỗ ông cổ. Lúc đi ngang qua chỗ mộ vợ chồng em trai nhà chú, thì tôi thấy đất bị bới tông cả lên. Rồi ôi, tôi hốt quá bỏ hết cả hương hoa mà chạy về báo với chú đấy. Mà chú còn đứng đấy làm gì, mau ra xem xem nó như lào. Rất câu cũng là lúc chú Khải chạy vào nhà, rồi sau đó nổ máy con xe lao ẩm ẩm ra cổng hướng về phía nghĩa địa. Tới nơi thì hiện ra trước mắt của Trúc Khải. Đứng sững sờ, hai nấm mồ mới đáp trước đó đã vuông vức nay bị xới tung cả lên tan hoang, đất bị hất ra vung vét xung quanh. Hai nấm mồ bây giờ chỉ còn là hai cái hố. Chưa, chuyện gì thế này? Là là đứa ác nhân thất, thật đức nào nó làm thế này? Mấy người đi sau hóng chuyện bấy giờ cũng đã chạy ra. Trong thiết trang cảnh này thì đồng loạt, cảm giác lạnh hết cả người. Thậm chí có người còn bưng miệng lùi lại. Mấy bác giúp em một tay. Chuyển bất đất ở mộ ra giúp em được không? Em em muốn xem xem là cái áo quan ở dưới đó nó có vấn đề gì không nào? Chú Khải thấy người làng thì quay lại cất tiếng nhờ vả. Mấy người ở trên bờ nghe vậy cũng muốn sắn tay áo lên để vào giúp chú. Thế nhưng phải nói thật lòng là cái việc mà động đến mổ đến mã... Sợ bỏ mẹ nó ra Người ta chỉ khẽ lắc đầu từ chối Đứng ở trên bờ đất Trong tấm lưng áo của chú Khải ướt đẫm mồ hôi bấy giờ Ở ngoài con đường bê tông Chạy qua khu nghĩa địa Ông Đạo Bày Liêm Cùng với thằng đệ tử Đang chậm rãi tàn bộ Hai thầy trò vừa đi vừa thong rong quan sát Thỉnh thoảng Ông Đạo còn đứng lại nhíu mày Như đang tìm kiếm điều gì đó Được một đoạn Thằng Hùng nó cũng nhướng vai, thầy ơi, thầy, thầy xem kìa, ở chỗ mấy khu gò mả kia có cái gì mà người ta tụ tập rõ đông thầy ạ? Hai thầy trò tới nơi, họ thấy đám đông đang bu đen bu đỏ. Bấy giờ mới thấy có một người đàn ông đang lom kha lom không? Tay trần đang bốc đất, hất sang hai bên. Chẳng rõ chuyện gì, thằng Hùng hỏi một bà cô đứng cạnh. Sau khi nghe bà cô thuật lại đầu đuôi, cả hai thầy trò sững sờ. Ông Đạo Bảy Liêm kéo học trò rời khỏi đám đông Thì thầm vào tay thằng Hùng điều gì đó Khiến cho sắc mặt của thằng này cũng khẽ biến Ở bên dưới hố sau một hồi vật lộn với đông đất Chú Khải đã giã rời Đúng lúc ấy thì một cây thuộng Cắm đánh phập một cái ngay gần chú làm chú giật mình Giọng của thằng Hùng vang lên Chuyện chú nhờ mọi người giúp Cháu cũng nghe họ nói rồi Tạm thời chú cứ ra chỗ gọi đất kia nghỉ ngơi đi Cháu phụ cho Chứ mà tay không có quốc thuần gì Mà chú bới thế này thì bới đến bao giờ Chú Khải hơi ngạc nhiên Khi thấy là một người thanh niên Mặt mũi là hoắc Trong bộ dáng cao lớn Tay áo sắn lên nổi cơ bắp quần quận Nhưng mà cậu Cậu cậu là Sao, sao cậu lại giúp à, Để xong việc Cháu nói cho với chú sau Trước mắt thì chú cứ lên kia ngồi nghỉ ngơi đi Không để cho ông chú Hỏi thêm nhiều Hùng đã nhảy xuống bên hố huyệt Nhận lấy cái cuốc Rồi sau đó cuốc vài nhát lấy đà Cứ như vậy thằng thanh niên Hùng hục hùng hục làm Cuối cùng nắp quan tài cũng được khơi lộ ra Từ đây Hùng có thể nhìn thấy rõ Hai cô quan tài đều có dấu hiệu bị xô lệch bất thường Không giống như kiểu là bị ngoại lực tác động Dựng cây thuổng ở bên mép hố huyệt Hùng ngẩn lên hồn hèn Xem ra quan tài bị động về phần âm rồi Chắc là người trong nhà làm gì Nó mới thành như thế này chứ Chú chú ra kiểm tra xem nào Cháu là người ngoài Thu thực là việc này cháu không tiện Sau đó Nó liền leo lên trên hố đất Nhường chỗ cho chú Khải Chú Khải nhảy xuống bên quan tài của em trai mình Kéo phần gỗ che Trên kính quan tài sang một bên Ánh nắng mặt trời cũng từ từ từ từ dọi vào Mắt của chú dán chăm chăm vào ô kính Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì chú đỏ cả ra Hùng đứng ở trên hố Không thể nhìn được Ở bên trong hố kính đó có chuyện gì Nhưng trong biểu cảm của chú Khải Thì thấy hốt hoảng lắm Chú Khải vội vàng Trèo sang bên quan tài của em dâu Cũng nhìn vào trong như vậy Sắc mặt chú càng lúc càng khó coi Lội cụi bò lên khỏi hố huyệt Hùng thấy vậy thì tiến lại hỏi dồn Chú Khải lắp bắp bên, bên trong Bên trong không có cái xác nào cả Lời vừa dứt Thì trong đám người đứng tò mò ở trên bờ Có người thốt lên tựa như không tin nổi Không ai bảo ai Đám người vội vàng sán lại mà ngó Bây giờ ông Đạo Bảy Liêm mới bước tới Trong khi chú Khải vẫn còn đang đứng đò ra Đám người làng cũng đã thay nhau nhìn vào trong quan tài Quả nhiên Hai cô áo quan sơn son lấm lem bùn đất Vốn dĩ bên trong phải là thi thể của vợ chồng nhà Dương Thắm Nhưng bây giờ chỉ còn lại chơ lớp vải lót đáy quan tài Đã loang lộ, xô lệch Mọi người bắt đầu bàn tán xôn sao Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra Mà chẳng có câu trả lời Một lúc lâu sau Đám người mới chịu rời đi Đem theo sự tò mò Đương nhiên là câu chuyện họ thấy ở đây Chắc chắn sẽ được đồn ầm lên ở trong làng Đứng nói chuyện một hồi với ông Đạo Bảy Liêm Một ông bác lớn tuổi mới bước lại cho chú Khải Thôi à, Chia buồn với à, nhà chú Trong khoảng thời gian qua Gia đình đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Chú à, đừng nghe những lời đàm tiếu Của cái đám người đi hóng nha Chuyện mồ mả thế này Là nhất định là không thể nào vô sư vô sách được đâu Phải mời thầy về xem đấy Rồi lo mà xem xem là thi thể của vợ chồng em trai chú nó ở đâu. Mình lại làm lại lễ hảo huyệt cho nó đàng hoàng. Chứ mà không thì phải tội. Thôi, thầy cố gắng nha. Tôi về. Ông bác kia đi xa chỉ còn lại mấy người là chú Khải và thầy trò ông Đạo Bảy Liêm. Bây giờ ông Đạo mới bước tới gần giọng ông Tử Tốn. Chú tên là Khải, phải không? Nãy tôi hỏi chuyện thì người làng có kể cho tôi nghe qua về tình hình chú rồi. Không giấu gì chú. Thầy cho tôi là người tầm đạo từ tận miền trong ra. Ông đạo Bảy Liêm đưa tay chỉ chỉ vào thằng Hùng vẫn còn đang cầm cây thuộng. Thu thực với chú là trong tay tôi cũng có chút nghè. Nếu mà chú tin tưởng giao cái chuyện này cho. Tôi sẽ giúp chú tìm lại sắc của vợ chồng chú em. Rồi lo an táng cho chú đáo. Hỏi ý chú thế nào? Chú Khải nghe mà ngớ người. Phải hỏi lại mấy lần cho chắc. Đến bấy giờ, thằng Hùng liền gạt thầy sang một bên. Nó biết là người ta chưa tin mình. Bàn tay nó thoan thoát bấn quyết. Rồi nó nhấc lên một tờ giấy bùa. Vẩy mạnh về phía hai cái áo quan đang mở nắp. Dưới mộ Tờ bùa vừa chạm vào vách áo quan Không cần châm lửa Mà bốc cháy đùng đùng Gió thổi cho bùa bay lên tứ tán Lập tức hơi lạnh Phả ra từ dưới hố huyệt Mà chú Khải đang cảm nhận Cũng tan đi Ờ thế này, thế này là là là thế nào Là thế nào Chú Khải choáng váng Ngờ ngát Bây giờ mới biết là thật rồi Chú liền vội vàng chắp tay Lạy thầy Xin xin thầy giúp cho Xin thầy giúp cho nhà tôi với Việc này quả thực là tôi cũng không biết là là như thế nào Chú đừng khách sao Trước uh, khi tính chuyển cho em chú Mản phép uh, tôi hỏi một câu Chú uh, xác nhận cho Có phải hiện giờ trong nhà chú cũng đang có người ốm đau Đang nằm viện Hoặc uh, là xảy ra sự kỳ quái trên người phải không Sao thầy biết? Dạ Thưa thầy quả tình là mấy ngày hôm nay Cả nhà con đều đang tán loạn cả lên Trúc Hải vừa nói Lại càng vừa thể hiện rõ Sự kinh ngạc Thằng Hùng đứng bên cạnh Chỉ cười tùm tìm Thì hắn là như thế Thằng Hùng cũng gật gật gù gù Này nhà chú mấy hôm trước Ăn cái thịt trâu bị nhiễm tạc khí xong Đi bệnh viện Mà khám làm sao được ra bệnh May cho chú là gặp được thầy trò tôi Nếu không thì không biết thế nào à, sao, sao cậu biết là nhà tôi mấy mấy hôm trước Ăn ăn thịt trâu là thế nào Mà sao Sao hai thầy trò có thể nói rõ được không Ông Bảy Liêm chép miệng Nhìn thằng Hùng à, Trước mắt phải xem Sau đó xác nhận thì mới có được kết quả Cứ mà phán bậy phán bạ Rồi ra chỗ người ta sợ Đoạn, ông cụ lên Trấn An Chú đừng nghe nó nói bừa Thằng bé này đạo học chưa thông Tuổi trẻ đôi khi vẫn còn nông nổi lắm Thế này nha Chú gọi giúp tôi đổi dịch vụ mai táng Hôm đưa ma vợ chồng em trai chú tới đây Bảo họ là rước hai quốc áo quan này về nhà Khi nào tôi tìm được thi thể của vợ chồng em trai chú Ta sẽ làm lễ Phong lại vào trong quan rồi lại chôn cất lại Chú cứ nhất nhất làm theo lời tôi là được Chú Khải nghe giam giáp làm theo Đến khi đổi phu huyệt đến Họ vừa tới nơi đã khửng lại Nhìn thấy cảnh hai nấm mổ bị bới bung bét Nghe chú Khải kể lại chuyện ban nẫy Ai đấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán Chuyện mồ mả vốn dĩ đã kiêng kỵ Hơn nữa lại còn là chuyện nhà người ta Họ cũng chỉ biết là thôi Bảo thế nào Mình làm theo y như thế Chứ dù sao thì Nhà người ta cũng có thầy đây rồi Chỉ một loáng Hai cỗ quan tài đã được đưa ra xe Rồi trở thẳng về nhà chú Khải Vậy tới nơi theo lời của ông Bảy Liêm dặn Đội dịch vụ mai táng dựng một cái dạp nhỏ Ở bên hiên nhà Che chắn hai cỗ quan tài Ông dặn rằng là áo quan đã hạ huyệt Mà đưa lên thì tuyệt đối không được đưa vào nhà kẻo là phạm vào điểm xấu Hai cỗ áo quan được kê ngay chỗ cái giá đỡ, đặt ở gần bậc tam cấp, hướng đầu về phía ban thờ. Quan tài được đặt ở bên trái từ cửa nhìn vào, là của người chồng, của em dâu thì được đặt sang bên còn lại. Đến buổi chiều, đội mai táng đã xong việc, họ thu gom đồ nghề rời đi. Tuy nhà trong ngõ, nhưng hễ có ai đi ngang qua nhìn vào, đều thấy cảnh sân nhà chú Khải dựng dạp. Có hai của quan tài trình ảnh ở đó. Người ta bắt đầu xì sao, hỏi han. Rồi lắm kẻ bắt đầu đồn ác miệng. Rằng là không khéo nhà chú Khải chuẩn bị cốt tang. Mà rồi không khéo lại thành trùng. Ông Bảy Liêm ngồi với vợ chồng chú Khải. Ông mới từ từ phân tích. hài của áo quan này đem lên từ mộ. Nó dính đầy tạp khí. Tôi đã làm bùa khu nó đi rồi Vợ chồng chú lấy nước sạch khăn mềm Mà lau rửa cho sạch bùn đất Cẩn thận Đừng để nước nó dính vào trong nha Ông vừa nói Vừa sờ lên nắp của áo quan gõ gõ mấy cái Ai gỗ vàng tâm à Nhà chú cũng chăm chút cho cái việc ma chay nhỉ Loại quan tài làm từ gỗ này không có rẻ đâu Thầy cho tôi cũng từng làm pháp sự cho không ít nhà là có điều kiện. Người nhà giàu có hỏi hay chọn gỗ này là máu quan. Thư lỗi cho tôi nói ra tôi không có ý chê gì ra cảnh. Thế nhưng mà để một gia đình có điều kiện bình thường như nhà chú. Chịu bỏ số tiền lớn ra làm hai quá quan đắt tiền thế này thì. Hẳn là họ phải có vị trí và tình cảm lớn lắm hứ. Dạ vâng thưa thầy. Em còn no xấu khổ. Bố mẹ con mất cả rồi. Còn phận làm anh cũng cố gắng lo hết sức cho em nó. Mong sao an ủi được hương hồn của vợ chồng nó ạ. Ông Bảy Liêm gật gù Sau đó bắt đầu phân việc cho mọi người. Đến sập tối. Đâu đó đã chuẩn bị xong xuôi. Thằng Hùng tiến lại chỗ hai cô áo quan. Sắp xếp đổ lễ. Vợ chồng nhà Trúc Khải ở bên ngoài. Thằng Thuận đang cặm cụi trộn thức ăn cho gà trong bếp. Đột nhiên thằng Hùng như cảm nhận được điều gì đó. Theo phản xạ nó mở pháp nhãn nhìn về phía thằng Thuận. Ở trên người con trai nhà chú Khải từ bao giờ đã tỏa ra một làn hắc khí nhàn nhạt. Thằng Hùng toan nói với ông Đạo Bảy Liêm. Thế nhưng đã thấy thầy Bình quắc mắt nhìn ra dấu im lặng. Bấy giờ hai của áo quan đã được lau chùi sạch sẽ đặt ngay ngắn. Ánh chiều tà dọi xuống làm nổi rõ lớp sơn đỏ Cùng với đường chạm khắc cửu phẩm liên hoa Chạy dọc theo thân quan tài Hoa văn nổi lên sắc nét Thằng Hùng đang dòm dòm Thì bỗng nhiên một chi tiết nhỏ lướt qua Ở phần nắp áo quan Chỗ cây đinh bị bật lên Miệng lỗ hơi toát ra da Thằng Hùng nhìn kỹ thì thấy cây đinh này Trông to hơn loại đinh bình thường Chuyên dùng để cố định nắp quan Không chỉ một chỗ. Sau khi soi kỹ, thằng Hùng lại tiếp tục thấy còn có cả những chỗ khác. Nó quay đầu cất giọng gọi Thầy ơi! Thầy! Thầy xem cái này xem! Ông Đạo Bảy Liêm đang chăm chú với đống đồ hành pháp nghe tiếng học trò gọi. Ông nhặt đống đồ sang một bên. Sao thế? Thằng Hùng chỉ chỉ tay vào vết đinh. Hình như là có vấn đề. Thơ gỗ... Đóng chỗ đinh xuống bị nứt Mà trong đó có vệt đỏ Vệt này không giống vệt sơn Ông Đạo cao mày Cúi người quan sát cho kỹ thì quả nhiên Là như vậy Không nói năng gì Ông quay sang cổ quan tại bên kia Lần lượt kiểm tra các vị trí Hạ đinh Ánh mắt của ông càng lúc càng trầm Cuối cùng Ông đào chậm dãi lắc đầu thở dài Ông đưa tay chỉ vào phần nắp ván thiên Nơi vết đinh bị bật Còn Tài bây giờ không làm cậu thả như xưa đâu. Thợ họ đóng chỉn trù lắm. Nắp áo quan làm là có mộng hèm ăn khớp với thân quan. Chứ không phải là chỉ đặt úp lên rồi dùng đinh cố định đâu. Gỗ vàng tâm là đắt tiền thợ lại càng phải kiêng dùng đinh to. Bởi cái thớ gỗ này nó mịn nhưng cốt gỗ giòn. Đóng đinh to dễ là nứt thứ gỗ. Mà một khi gỗ đã nứt. Trong quan niệm tâm linh như thế là phạm là không tốt cho người nằm ở trong. Ông gõ gõ nhảy lên, mấy cây đinh này chỉ cần nhìn kích thước thôi là đoán được. Là đinh mười rồi, không phải đinh thép dùng trong mai táng bình thường. Chưa kể, cái đinh này rõ ràng được ngâm ở trong pháp dược. Hồng là thực hiện một ý đồ nào đó. Khi đóng đinh đã được em phép, đóng mạnh xuống từ lúc gỗ còn tươi. Trong thơ gỗ mình in lại vẹt như thế này. Thằng Hùng lên vội vàng hỏi. Thầy ơi, ý thầy là hai cỗ quan tài của vợ chồng người này. Trong lúc làm lễ đã bị người ta động tay vào. Ông Đạo gật đầu. Nếu đã biết là có người làm lễ nhúng tay vào chuyện này. Thì cứ đợi vợ chồng chú Khải về. Mình hỏi là sẽ ra thông tin của người thầy làm lễ phải không thầy? Không đơn giản như vậy. Hỏi ai làm lễ rồi thì chúng ta lần được ra. Nhưng kẻ dám làm chuyện này thì hẳn đã phải có chuẩn bị từ trước, không phải là làm bừa. Và thứ mà ta đang quan tâm không phải là ai làm. Mà tại sao kẻ đó lại chọn đúng vợ chồng nhà này mà làm? Biết đâu lại có oán có thủ cũ, hay là có hềm khích, hay là dính dáng đến uẩn khúc gì từ trước. Thằng hôm gật gù Mặt trời đã khuất sau rằng tre, bóng tối phủ xuống. Trong gian chính mâm cơm tối được dọn ra. Bên mâm cơm, một bên là vợ chồng nhà chú Khải và thằng Thuận. Ngồi bên kia đối diện là thầy trò ông Đạo. Thằng Hòa thì vẫn đang nằm ly bì, ngủ không ra ăn được. Bữa cơm trôi qua lặng lẽ. Bấy giờ, ông Đạo Bảy Liêm sau khi ăn qua loa rồi buông đũa. Lúc chiều ra khu bãi mã. Tôi có nói với chú rằng là người nhà đang có vấn đề về sức khỏe. Không phải là tôi đón mò đâu. Tôi có phép cảm được khí tức trên người chú Cái thứ không sạch sẽ Cậu ấy khí bám thần đi Chú Khải khựng lại Quay sang nhìn vợ con Ông Bảy Liêm lại tiếp Tôi hỏi lại cho chắc Dạo này nhà chú có ăn thịt trâu không đây Chú Khải gật đầu xác nhận Cả nhà có ăn Nhưng không biết thịt trâu ở đâu Chẳng qua là thấy ở trong tủ Thì cứ người nọ nghĩ là người kia mua Ông Đạo Bảy Liêm khẽ cười cười Rồi kể lại chuyện mình đi trục ế vật cho người làng Ông nói Thì châu đó là có vấn đề rồi Người ăn vài cái thịt đấy thì đều gặp triệu chứng giống y nhà chú Mà tính ra là nhà chú ăn đầu tiên rồi lên viện Cho nên mới không biết sự xảy ra ở làng đó Chú Hải nghe ông Đạo phân tích xong thì ngập ngừng Thầy ơi Thế thì cách chữa bệnh thông thường Ở trên bệnh viện không ăn thua phải không? Thảo nào Ông Bảy Liêm gật gật gù gù Ánh mắt của ông lướt qua mâm cơm Và đế thức ăn đã vơi quá nửa Rồi sau đó ông bật cười Thôi tôi sợ suất quá Đáng lẽ ra việc trục quế khí cho nhà chú Phải làm trước bữa cơm Mãi nhiều việc quá mà tôi quên mất Thế Thế thế bây giờ làm có được không? Cho người uống bùa trục quế Thức ăn trong bụng sẽ bị tống hết. Thành ra. Nó cũng không có nhiều tác dụng nữa. Thôi. Cứ ăn cho xong bữa đi. Đợi đến khuya khuya xuôi cơm. Rồi tôi sẽ làm lễ trục ế cho. Riêng thằng khu hòa nó bị nặng nhất đang nằm ở đó. Tôi làm cho nó trước. Ánh mắt của ông Đạo liếc ra khoảng sân. Nơi hai cỗ quan tài nằm lặng lẽ. Sực nhớ ra điều gì ông nhíu mày. Lúc trèo ngoài nghế địa. Tôi nghe bà con kể về Cái chết của vợ chồng em trai chú Là do bị sát hại rồi dựng hiện trường Thấy bảo bên cơ quan chức năng đã điều tra Vậy Cái thằng con bị tình nghi Đã tìm được nó chưa Nét mặt của chú Khải sầm xuống Tay đang bưng bát cơm cũng khựng lại Rồi kể lại câu chuyện Là cho đến bây giờ vẫn chưa truy tung được Thế hôm làm đám tang cho vợ chồng em trai Mọi về có xuân sẻ không Có gặp vấn đề gì không Chú Hải suy nghĩ rồi đáp: "Dạ, cũng cũng là đám tăng vội thôi, bởi tình hình như thế thì cũng chẳng để lâu. Mới đầu cũng có mời thầy về làm lễ, nhưng thầy vừa đến rồi lập tức bỏ về luôn. Sau đó bà con người làng mới tìm được trông thầy khác. Thầy ấy làm thì mọi việc diễn ra yên ổn son sẻ ạ." Ngay đến đây, ông Đào khẽ ừ một tiếng ăn uống xong xuôi, dặn vợ chồng chú Khải đun cho ông một nồi nước nóng, chuẩn bị thêm rượu trắng và lá khô. Khi mọi thứ còn đang được chuẩn bị, hai thầy trò ông Đạo đi vào trong buồng, Thang Hòa đang nằm, vừa nhìn thì biết ngay tình cảnh của nó, hẳn là bây giờ đang bị tà khí nhập thể hành hạ. Ông Đạo bảo Thang Hùng chuẩn bị cho cái thao lớn trải chiếu ra giữa buồng, rồi cứ thế Ông làm phép trước sự chứng kiến của vợ chồng nhà chú Khải Như hôm trước đã giải phép ở bên nhà cô Duyên Xong việc, ông Bảy Liêm quay sang mấy người còn lại Bảo mỗi người cũng chuẩn bị một cái thao riêng Rồi ông cho nhà ấy uống thuốc bùa Cứ như vậy, tình trạng của mọi người cũng cứ thế làm, làm miệng nôn trôn tháo Mà tống hết toàn bộ những thứ uế khí tích tụ trong người ra Đến khoảng 9 giờ tối, việc tẩy uế coi như đã xong xuôi. Ba người trong nhà sắc mặt ai nấy đã hồng nhuận hơn. Thu dọn sơ qua, ông đảo bẩy liêm xua cả nhà đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, ông đảo đem chiếu trải ra hiên ngồi ở đó. Dặn dò người nhà là đóng cửa nẻo lại. Ở bên ngoài có thấy động gì thì cứ mặc kệ hai thề trò. Bởi vì việc họ làm, người trần mắt thịt mà thấy thì sẽ hoảng hốt. Người nào mà yếu vía thì không khéo sinh ra bóng mở, ở trong đầu rồi ám ảnh lẫn nhau. Đợi mọi người tắt điện đi ngủ, bây giờ ông Bảy Liêm mới giao việc cho đệ tử. Con họa phù dẫn thuật đi, ba chục tấm. Thầy ơi, sao lại cần nhiều phù dẫn thuật thế? Có việc gì hả thầy? Tao bảo làm thì cứ làm thôi. Thằng Hùng từ trước tới giờ chỉ thấy người ta ép năng suất sản lượng khi làm công ty. Chứ mà lần đầu tiên mới thấy thầy là ép năng suất sản lượng họa phù. Ông Bảy Liêm cười cười, sau đó vuốt dâu. <cười> Thật ra thì ta cũng chỉ cần dùng đến hai ba lá. Thế nhưng mà cốt là muốn để cho con họa phù nhiều cho nó quen tay được. Hai thầy trò bắt tay vào họa phù bắt buộc phải đủ số lượng. Thằng Hùng vừa họa phù vừa căn nhằn. Thời gian lặng lẽ trôi, gió đêm thổi nhẹ qua sân, mang theo mùi đất ẩm ướt và hơi sương lạnh. Ở ngoài vườn tiếng côn trùng giả dích. Kim đồng hồ chậm rãi, chạm mốc nửa đêm. Đến bây giờ là giờ hoàng đạo đã điểm. Ở trước sân, pháp đàn đã được dựng lên từ chiều. Hai cỗ quan tài nằm ở dưới giạc. Đèn đóm đã được tắt. Bây giờ trong sân chỉ còn ánh đèn dầu và ánh nến. Tỏa ra thư ánh sáng vàng vọt leo lét chập trần. Hai thầy trò ngồi ngay ngắn trước pháp đàn. Bày ra huyễn rắc trận che mắt mọi sự trong phạm vi sân này. Thằng Hùng thoan thoát làm theo mọi điều thầy nói. Ông Đạo liền khai mở pháp nhãn, nhìn xung quanh khuôn viên. Ở bên ngoài thấy thoáng có chút biến động. Ông yên tâm rằng là trận pháp che mắt người thường đã bày xong Bên trong dù cho có xảy ra chuyện gì Thì hẳn là nhà hàng xóm sát vách Cũng không thể nào thấy được Bây giờ việc đầu tiên Ông Đạo làm không phải là tác pháp để triệu cái xác về Mà làm lễ cúng thí cô hồn Thằng Hùng thắp lên nhang Bày bánh trái, gạo muối đã chuẩn bị Miệng nó bắt đầu rầm rầm rầm rầm tụng chú Nó dẫn lời để mời những vong linh vất vưởng Quanh khu này đến mà thọ lễ Mục đích là tránh trong lúc thi Pháp dẫn sát Lũ cô hồn giã quỷ nó sinh lòng nó quấy phá Không khéo đến lúc mà nó định nhập xác Nó thành nhập tràng Nhăng cháy được một tuần Ông Đạo khẽ phất tay rắc gạo muối Tiễn cô hồn đi Những bóng đèn thảm thương có vẻ đã quen Loáng thoáng một chút Họ theo lệnh của thầy Pháp Đến đến đi đi Vô cùng trật tự và kỷ luật bấy giờ bước vào chính sự Ông Đạo lấy từ bên Pháp Đàn ra Hai con hình nhân bằng rơm Đã được bệnh khai linh Tay nâng lên ngang ngực lầm dầm khai Pháp Ông đọc rõ tên tuổi Ngày tháng năm sinh Ngày giờ mất của vợ chồng nhà Dương Thắm Sau đó đặt mỗi con hình nhân lên Một bộ quần áo Mà hai người đã từng mặc lúc sinh thời Để mượn làm vật dẫn câu hai cái xác về đây Sau đó ông rút ra hai tấm lạc phù, không cần gấp cầu kỳ, chỉ gấp nếp gọn gàng thuần thục. Loáng một cái đã ra thành bộ dáng con chim lạc, kiểu rán tối giản. Ông đặt hai con chim giấy trước pháp đàn, tay kết ấn, xên phép lên từng con. Miệng ông dì dầm niệm chú. Cho đến khi câu thần chú dứt ông thổi hơi vào mỗi một con thì tức thì con chim giấy bỗng nhiên rung lên. Như thế là có gió hay có thứ gì đó vô hình nâng đỡ Hai con chim từ từ bay lên khỏi pháp đàn Nó trao cánh rồi lao vút đi Lướt vào trong màn đêm dày đặc Ông Đạo nheo mắt Dõi theo hướng ấy Đúng là cách này có hiệu quả Xong ông nhập định Bắt đầu câu thông với hai con chim giấy Để đi dò tìm khí tức Ở xung quanh Thế nhưng tìm mãi Tìm ngược tìm xuôi Một lúc lâu Ông mở mắt lắc đầu Không được rồi Đành phải đánh đổi một chút Nên mong tìm được ra hai cái sắc Thằng Hùng Bày đông sơn dẫn thi trận xem nào Hùng lập tức đứng lên làm theo nó kéo cái túi độ chuẩn bị từ chiều, lấy ra bọc ly lông chứa năm đất lấy từ khu mộ của em chú khai về. Đứng dịch ra phần sân đối diện cổng, chọn theo đúng một phương vị đã tính toán sẵn. Một chân trụ, chân còn lại đặt mốc làm tâm. Nó nhắm mắt rỉ rầm niệm chú. Vừa niệm tay vừa bốc từng nắm đất trong túi ly lông rải xuống nền sân. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một vòng tròn Khi vòng tròn vừa đủ hiện ra Bao quanh toàn bộ nơi thằng Hùng đứng Nó bước ra khỏi vòng tròn Khẽ thở vào một hơi Phạm vi xác định Hai cái xác là rộng đấy thầy ạ Ông Đạo Bảy Liêm quan sát vòng tròn Ánh mắt ông trùng xuống Ông đưa tay bấm đột Rồi gật đầu Hai cái xác này cách chỗ chúng ta không gần đâu Tính từ tâm nơi anh đứng Tới vòng đất này Suy ra phạm vi gần như là bao phủ cả làng đấy Để xác định cụ thể Thì phải tác pháp tiếp mới được Không nói thêm lời nào Thằng Hùng lại thoan thoát tiếp tục Ở hai bên tả hữu của vòng tròn Đặt hai cái tượng đồng mắt ngọc màu đen trắng Là hình hai con chim lạc Sau đó thằng Hùng lại xếp phù dẫn thuật nối vào nhau Cứ như vậy Lại chia vòng tròn thành hai nửa Thành đồ hình âm dương Ông đạo bảy liêm bấy giờ mới liếc mắt nhìn Bất ngờ Bàn tay của ông đưa tay bắt thành lạc ấn Ông búng liên tiếp Thoàn thoát, thoàn thoát xuống dưới đất Động tác của ông nhanh vô cùng Lạc niệm triệu pháp Đông sơn dẫn thi trận Lời hô thần chú vừa dứt Ngay một điểm trong vòng tròn Ngọn lửa bùng lên Cứ như vậy mà cháy lập lệ sáng rực cả sân Thằng Hùng biết ngay Đấy là thầy đã khởi trận Cùng thời điểm đó Trong một gian phòng vách gỗ kín như bưng Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến Chỉ có thể thoa soi lờ mờ một khoảng Một người đàn ông Ngồi ngay ngắn trước pháp đàn Tay để xếp trong lòng Hơi thở sâu và đều Toàn thân nhập định Ở trên hương án bày la liệt Các loại pháp khí đồ thờ quỷ dị Một cây bát gốm Vẽ phủ văn méo mó Một cái hũ đồng đen Đựng thứ bột ngả màu xấm cho Và vài tấm giấy bùa Đựng sẵn một thứ sẫm như máu khô Ở giữa có một cây lưu đồng nhỏ Cắm ba cây nhang đang cháy dở Khói nhang cuộn lên quanh quẩn Cả gian phòng nhốm màu cổ quái Đột nhiên mí mắt người kia bật mở Ánh mắt lé lên một tia kinh hái Người này nghiêng đầu nhìn sang hai cỗ thi thể Được đặt nằm ở trên hai cái ván gỗ bên cạnh Trong khoảnh khắc đó Cái xác của vợ chồng nhà Dương Thắm Bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ Rồi từ từ từ từ Dựng thẳng dậy Khớp xương mơ hồ kêu lên lục cả lục cục Cái nào Cái nào dám to gan Châm vào việc của tao luyện phép Người này quát lên một tiếng không chần chừ chộp lấy hai lá bùa dán lên hai cái xác, đồng thời túm lấy cái gáy áo niệm, dùng sức kéo cái xác xuống. Ở bên nhà chú Khải, ông Đạo Bảy Liêm cau mày, trước mắt ông hai con hình nhân rơm rõ ràng vừa được ông câu thông dựng dậy. Thế mà một loáng một cái, nó như là bị thứ gì đó ép đổ xuống. Ông trầm giọng nói: "Quả thực là bị tên thầy kia nó quật lên rồi đem đi luyện rồi." Đấy, Tên đó bắt đầu ra tay đó Ngay tức khắc thủ ấn Trong tay ông thoan thoát biến đổi Ông chộp lấy hai cây hương đang cháy dở Ở trên bát hương Ngay bên cạnh pháp đàn Hướng chân nhang vung thẳng vào hai con hình nhân Hai cái chân nhang cắm phập vào hai con hình nhân rơm Đầu cây nhang bốc cháy dữ dội Ở bên kia Gã thầy giữ xác vừa đang thở phào Thì sắc mặt biến đổi Hai lá bùa ở trên thi thể Cũng bất ngờ bốc cháy Cửa căn phòng bật mở Gió từ ngoài lồng lộng thổi vào Dập tắt hết toàn bộ đèn nến Hai cái xác một lần nữa Lại bật dậy Thân thể của nó cứng đờ đờ Cái này muốn phá bằng được ta đây Tên thầy ta quát lên một tiếng Nghiến răng Nhìn hai cái xác liền rút bàn định thi Tiếp tục dán lên để giữ hai cái xác Liên tục niệm thần chú Túm lấy những đầu chỉ quấn quanh hai cái sắt mà giữ chặt lại Hai cái sắt chuẩn bị lướt qua ngưỡng cửa Thì khựng lại Thân thể giật giật bị kéo ngược về đằng sau Ở bên kia Ông Đạo thấy rõ hai con hình nhân vừa lết lên được một chút Lại bị giữ cứng Ông lạnh lùng tiếp tục Đinh lạc ấn Lập tức Thằng Hùng lấy ra hai cây lạc đinh Nối với chỉ đỏ Ông Đạo bảy liêm Vùng tay phóng mạnh, hai cây đinh xuyên thẳng qua hai con hình nhân Cánh tay của ông lúc này nổi lên gân dồn lực Bắt đầu đưa tay còn lại, dùng pháp ấn kéo ngược Thành ra chỉ một loáng hai bên Mặc dù là không ai nhìn thấy ai và ở rất xa nhau Nhưng lại thành một cuộc kéo co vô cùng căng thẳng Cánh tay ông Đạo Bảy Liêm đang chịu sức nặng rất lớn Mồ hôi của ông đã diện ra Ở bên kia gã thầy giữ sát cũng nghiến răng nghiến lợi, gồng mình đến nỗi cắn môi chảy máu mà giữ cái xác Gã thầy bên kia bỗng nhiên cảm nhận rõ, loáng một cái, hình như là sức kéo trùng xuống. Biết rằng là người đang đấu pháp với mình có lẽ đuối sức, gã nhét lên một nụ cười hiểm độc Rút từ bên hông ra một thanh cốt khí. Thanh cốt khí này trông bộ rắn như là một con dao thân ngắn, màu xám. Hắn đưa thanh cốt khí về phía trước, chậm rãi, hạ xuống trước ngực hai cái xác như thăm gió. Đến một điểm nhất định, lưỡi dao như chạm phải một thợ, sợi dây vô hình. Ta cho mày nếm mùi phản phép này! Lưỡi của thanh cốt khí chém xuống, lập tức cảm giác chuyển lên tay đau đớn. Ở bên kia, ông Đạo Bảy Liêm ngã bật ngựa ra. Khóe mép đã dịn máu. Thằng Hùng hốt hoảng đỡ thầy. Thầy có sao không? Ông Đạo khoát tay thở hồn hèn. Tay ông chỉ về phía hai cây lạc đinh. Thằng Hùng hiểu ý. Nó biết đây là loài pháp đóng, không phải pháp mở. Chỉ người khởi pháp mới có thể liên tục tắt pháp được. Không ai thay thế chỗ được. Liên vội vàng chạy tới nhặt hai cây lạc đinh, mang đưa cho thầy. Ông Đạo sầm mặt lại, nghiến răng. Kể ra mày cũng có tài đấy, nhưng chưa đủ với tao. Không ra tài dứt khoát với mày thì tưởng rằng là tao dễ bất nạt à. Dứt lời hai cây lạc đinh ở trên tay ông được phóng trả, cắm thẳng vào hai con hình nhân. Sợi chỉ lập tức kêu lên te te nối căng. Ông quẹt máu, vùng tay phóng một loạt phủ dẫn thuật. Cứ thế mà bám theo sợi chỉ. Từng lá phủ như là có năm châm, dán chặt thành một hàng. Chỉ trong trước mắt toàn bộ hàng bùa trên sợi chỉ cháy đùng đùng. Ngọn lửa lé lên vàng rực. Điều kỳ lạ là lửa cháy nhưng sợi chỉ không đứt. Ở gian phòng bên trên kia Tên thầy giữ xác Biến sắc mặt Hai cố thi thể của vợ chồng nhà Dương Thắm Lại một lần nữa giật đùng đùng lên muốn thoát Càng liều lĩnh Hắn lại càng yểm thuật lớn Phản phệ chắc chắn là sẽ càng mạnh Đến lúc này Hắn muốn liều Một liều thì 37 ba cũng liều Hai cái xác loáng một cái Nó dãy mạnh lướt nhanh về phía cửa Thân thể mặc dù cứng đờ Thế nhưng được phép của ông Đạo câu thông Cho nên nó vẫn di chuyển nhẹ như bẫng. Loáng một cái. Hai cái xác đã lao vọt ra với tốc độ cực nhanh. Chìm vào trong màn đêm mù mịt. Gã thầy kia ngã vật ra. Thở hồn hẹn. Mặt mũi tối sầm. Ánh mắt trợn lên nhìn theo hai cái xác chạy mất. Gã biết là mình đã chạm chán phải một người không tầm thường. Đây mới thực sự là thầy cao tay. Trong tình trạng nội thương do vừa rồi đấu pháp. Gã cũng không đuổi theo để cướp lại hai cái xác nữa. Bây giờ mà đối mặt thì không khéo, sẽ bị ông thầy kia đánh cho. Sau một hồi đều tức ổn định lại, bây giờ gã mới lấy ra một đạo bùa màu trắng. Trên đó có họa những dòng chú ngữ đỏ như máu. Mày cứ chờ đấy mày pha chuyện của tao, tao sẽ bắt mày trả giá. Gã đi đến một cái chum đặt ở góc phòng. Trong ánh mắt thoáng lên một tia thâm độc Như thế là có một âm mưu đang từ từ được vẽ ra trong đầu Ông Đạo cũng không chậm chế Đã cướp được hai cái xác Ông tiếp tục vận lực kéo con hình nhân ở trong trận pháp để dẫn hai cái xác về Đột nhiên sắc mặt của ông Đạo tái đi Cơ thể ông run lên từng nhịp Rồi bất ngờ miệng ông phun ra một búng máu Thân người của ông ngã chúi rủi Thủ ấn tan thầy Thầy làm sao thế Thằng Hùng vội vàng chạy tới, đỡ lê ông Đạo, giọng gấp gáp. Ông Đạo dường như đã kiệt sức không trả lời. Thằng Hùng biết là pháp lực của thầy đã đến lúc cản, ngay cả hơi thở còn hồn hèn. Ông Đạo chỉ về phết trận đồ, phá, phá trận màu lên. Xong ông cố gắng kết một thủ ấn nữa, ngắt hẳn mối liên hệ với trận đồ. Thằng Hùng còn chưa kịp hiểu ý tứ của thầy nhưng không dám chậm trễ. Diều ông đạo tựa lưng vào cái cột bên hiên nhà. Nó rút hai cây lạc đinh cắm trên hình nhân. Sau đó thu lại hai bức tượng chấn giữ mắt trận. Chỉ trong khoảnh khắc hai bức tượng vừa rời khỏi vị trí. Trận đồ mất cân bằng. Phù chú bùng lên cháy dữ dội rồi. rồi sau đó hai con hình nhân dơm cũng bùng cháy. Thiêu đốt luôn cả pháp đàn. Thầy ơi! Vậy là không câu được xác về à? Ông Đạo gắt đầu rồi lại gặt đầu. Không, cầu được chứ. Chỉ là pháp lực của thầy cũng cạn rồi. Không thể nào, không thể nào kéo được nó về. Hoàn toàn cho nên mới bảo anh hủy trận đổi đi. Thế, thế hai cái sát đang ở đâu? Lỡ mà ở ngoài có ai thấy thì sao? Ông Đạo cười nói thì đành chịu chờ. May sao thầy đã dự liệu trước. Chọn làm phép ban đêm Nếu mà chiều nay Làm luôn rồi xảy ra sự này E rằng là người làng tán loạn Thầy ơi Thế làm sao để đưa tiếp hai cái xác về Hay thầy chỉ chỗ cho con đi Con đến vác nó về đấy Ông Đạo lắc đầu lấy trong túi vải ra Hai tấm phủ Nhân tiện đầy Thầy sẽ dạy cho anh Một vài loại phép mới Gọi là lạc điểu truy thi Anh nghe đây Thằng Hùng vừa nghe thấy bảo thầy dạy cho phép tới thì sướng dơn sáng mắt. Ông Đạo chậm rãi giải, giải thích một loại pháp mới. Sau đó ông nói, hai cái xác kia, thầy đã dẫn nửa đường rồi. Pháp lực của anh lúc này còn đủ. Anh cũng có sức tiếp tục dẫn xác về cho thầy. Thằng Hùng không giấu được vẻ hào hứng, nhanh chóng làm theo từng bước thầy vừa truyền dạy. Cho đến khi bước tới thổi hơi vào đồ hình chim lạc, thằng Hùng biết đây chính là phép mà ông Đạo đã dùng để truy dẫn thi thể của vợ chồng kia. Chỉ là lúc nãy bị người can thiệp cho nên ông kiệt sức. Thằng Hùng cũng tiến vào trạng thái nhập định, trong đầu của nó bắt đầu hình thành một sợi dây đang cầu thông cái xác. Lần này không có sự ngăn cản của tên tà sư, thằng Hùng cứ thế gì dầm gì dầm, cho đến khi nó nghe đánh bịch một cái. Lúc mở mắt ra nhìn, thằng Hùng hết hồn hết vía, bởi đứng sừng sững ở cổng là hai cái thây người. Tính ra thì đã nằm xuống chôn được gần một tuần, nó đang giai đoạn trương phảnh cả lên trông rõ sợ. Úi, ôi, ôi giời ơi! Thằng Hùng rụt cả cổ, nhưng cũng rất nhanh chấn tĩnh lại. Liếc nhìn sang bên ông đạo Bảy Liêm, thấy ông đang tủm tìm cười. Nó hít sâu một hơi, mon men tiến tới. Đỡ lại hai cái xác nằm xuống, đặt ngay cái chiếu dải ở giữa sân. Sau đó lấy khăn phủ kín từ đầu tới chân hai cỗ thi thể. Tránh để tử khí tạt mát ra bên ngoài. Vậy là việc kéo sát coi như đã xong. Hai thầy trò quả thực thấm mệt liền thu dọn, đồ đạc rồi bước tới đập cửa nhà. Nhà chú Khải có dám ngủ đâu, run run ra mở cửa. Vừa trông cái cảnh tượng này thì xứng người trên cái chiếu. Đã có hai cỗ thi thể đặt ngay ngắn. Lật tấm khăn ra thì đúng là khuôn mặt quen thuộc của vợ chồng, em trai mình. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng chứng kiến cảnh này chú Khải vẫn không kìm được chấn động. Quay lại bội vàng chắp tay, vái sống ông Đào Bảy Liêm. Ông chỉ khẽ cười mà nói. Vợ chồng à, em chú chết oan. Về khoa học thì tôi không rõ, nhưng trong tâm linh thì hiện tượng này dễ lý giải. Người chết oan, hoành tử như họ thì sẽ còn ngậm cả oán khí trong bụng. Không thể nào tán, thành ra thi thể cũng không phân hủy nhanh được. Ông Đạo Bảy Liêm nói đêm khuya tốt nhất là đi nghỉ dưỡng sức. Đến sáng sớm mai ông sẽ phân công mọi việc để cho gia chủ tắm rửa lại cho thi thể. Làm sạch uế khí còn bám ở trên xác. Sau đó sẽ cho hai người nhập quan để tiến hành an táng lại. Trúc Khải trong lòng còn trăm mối ngổn ngang nhưng cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Cuối cùng mọi người ai về nhà đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi xương còn chưa tan hết, ông Đào đã khua cả nhà dậy, phân công đâu đó xong xuôi. Mọi việc được tiến hành cẩn thận, đội tăng sự được mời tới đưa hai cô áo quan trở ra huyệt mộ, an táng lại theo đúng lễ nghi. Thế nhưng biến cố cũng phát sinh từ lúc này, hai cô áo quan vừa được buộc hèo trồng dây thừng qua hai cái đòn khiêng để đưa ra linh xa. Còn chưa kịp hô nhấc lên được vài bước Thì bỗng nhiên sợi dây nó đứt đánh phật một cái May sao những người trong đội nhanh tay đỡ phía dưới Không để quan tài động Họ lại thay ngay sợi dây thừng khác Còn chưa kịp ổn định đội hình Thì lại một lần nữa nó đứt tiếp Đến đây người trong đám Nét mặt của ai nấy đều hoang mang Ở bên phía nhà đám Vội vàng trấn an chỉ bảo là vấn đề dây dợ thôi Họ sẽ đổi sang loại dây lớn hơn Chắc chắn hơn Thế nhưng quái sự vẫn tiếp tục Lần này thì dây không đứt Mà lúc khuân ra cái xe rồng Đột nhiên cái nắp áo quan Nó lại khẽ canh lên một cái Dù rõ ràng là áo quan Đã có mộng hẻm ăn khớp với nhau Lại còn được thầy chó đảo Đóng đinh ra cố Cả nhà đám Không ai bình tĩnh nổi Sắc mặt của ai nấy tái mét Thậm chí đám người phường tang lễ nhìn nhau Họ đã muốn bỏ. Làm ngày này lâu năm họ hiểu rất rõ trong việc tăng ma mà gặp những sự cố như thế này thì đa phần là người khuất mặt người ta không chịu đi hoặc người ta còn có uẩn ức. Trong sân gần như toàn bộ ánh mắt nhất tề đổ dồn về phía thầy trò ông Đạo như chờ đợi. Thế nhưng trái với sự căng thẳng của mọi người từ nãy đến giờ ông Đạo vẫn giữ vẻ mặt bình thản không hề tỏ ra có gì là bất ngờ bối rối. Ông thong rong tiến tới tự tay chỉnh lại nắp áo quan cho ngay ngắn, kiểm tra mộng hẻm, dùng đinh ra cố thêm một lượt. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì bất ngờ, ông đạo dơ tay vỗ đánh đùng một cái. Lúc ông nhấc tay lên thì trên mặt áo quan đã được dán tấm phủ. Xong xuôi ông phất tay, bảo đội tăng sự cứ thế mà yên tâm tiếp tục. Kỳ lạ thay đến lúc này thì mọi việc trơn chu không còn ma quái nữa. Hai của áo quan được cánh nhà đám đưa ra ngoài linh xa tiến ra ngoài nghĩa địa. bấy giờ, hai thầy trò đi phía sau, thằng Hùng khẽ hỏi thầy. Thầy ơi, trong lúc làm lễ sáng nay có phải là có chuyện không? Ông Đạo Bảy Liêm gật đầu cười xác nhận rồi ông kể. Chuyện hành đạo của bản thân mình thời còn trẻ. Ngày xưa chuyển tăng ma ở xứ Nam Bộ rầm già và cầu kỳ hơn bây giờ rất nhiều trước khi tẩmệ việc đầu tiên người ta làm không phải là đóng hòm mà là phải chết kín bên trong áo quan cho thật kỹ làm như vậy là để ém hơi không cho mùi với nước từ thi thể dị ra ngoài người ngày xưa người tin rằng nếu như để hơi xác thoát ra thì không chỉ đám tang bị ảnh hưởng mà sẽ còn xin chuyện chẳng lành cho gia đình hồi đó nhiều địa phương hay dùng ổ mối, đem dã nhuyễn, trộn với nếp cái đã nấu chín để làm chất chét. Ở Nam Bộ người ta chuộng là dầu chai, cái thứ dầu đặc quánh chuyên để chét ghe thuyền cho kín nước, đem chét áo quan thì bền lắm, giữ được lâu, và quan trọng nhất là ém được hơi tử thi cực kỳ hiệu quả. Thời đó với những gia đình khá giả, thi thể người thân đã mất được để trong nhà quàn rất lâu, có đám thậm chí còn để cả nửa tháng. Thậm chí cả tháng trời rồi mới đem chôn Chính vì vậy, việc chết kín náo quan lại càng quan trọng. Sơ sảy một chút đến lúc di quan, hơi độc tích tụ lâu ngày, gặp rung động, sẽ phụt ra ngoài, thậm chí còn hất tung cả nắp quan. Hiện tượng đó dân gian người ta gọi là bứt néo. Đám tang nào mà bị bứt néo thì xác định coi như là mang tiếng sống. Con cháu trong nhà sẽ bị người ta dị nghị cho là bất hiếu. Làm ông bà cha mẹ nằm xuống không vừa lòng Cho nên mới động quan tài Còn chưa kể đến Mùi hôi thối nồng nặc Nước vàng dị ra Vừa ghê Vừa khiến cho cả dòng họ xấu hổ với sóng với làng Thằng Hùng nghe thầy kể không nhịn được Mà than một câu Thế chứng tỏ là thời đó Người ta vẫn còn trọng nghi lễ kiểu đó chứ thầy nhỉ Ấy mà cũng phải Ài, Hồi đấy Vẫn còn đang ở thời ngày xưa Có nhiều cái thủ tục lạc hậu Ông Đạo gật cù, nếu xét về thực tế thì những chuyện như vậy đều có nguyên nhân rõ ràng. Giải thích được theo khoa học cũng được. Thi thể để lâu thì phân hủy, sinh ra hơi độc vào nước. Trong khi đó, nếu như kỹ thuật là má quan không đủ tốt hoặc lớp chét không kín, thì cái việc ấy nó dị ra là điều khó tránh, chứ cũng không hoàn toàn là sự tâm linh. Nhưng cũng chính vì quan niệm cổ hủ đó nên lại sinh ra nhiều cách xử lý quái đạt. Kể ra thì nghe ghê đấy Ông Đạo kể rằng Gặp phải trường hợp quan tài dỉ nước Lúc này chủ tang Thường là trưởng nam trong nhà Họ phải tự tay tìm chỗ họ Trên quan tài rồi cúi xuống Mà liếm lấy cái dòng nước dỉ ra Từ trong quan Người xưa người ta tin rằng là Chỉ cần trưởng nam liếm một cái Quan tài sẽ lập tức ngừng xì nước Mùi hôi thối theo đó cũng tan đi Họ cho rằng là lòng hiếu thảo và tình cảm của con cháu sẽ làm cho vong linh người mất cảm động, nguôi giận mà chịu yên ổn sang thế giới bên kia. Hùng nghe thầy mình kể về những cái hổ tục này thì nhăn nhó trong cổ họng truyền lên cảm giác nhợn nhợn. Cũng phải thôi, nghĩ đến cảnh lẻ cái lưỡi mà liếm cái dịch tử thi đó. Quả thực là... Ông Bảy Liêm cười cười rồi kể ở một số nơi nếu như trong nhà không có con trai hay chỉ có trưởng nữ hoặc là con gái duy nhất, người con gái ấy sẽ bện tóc mình lại, dùng chính cái mái tóc đó quét cái chỗ nước đang rỉ ra từ quan. Theo quan niệm dân gian thì tình máu mủ ruột rà là thứ không gì có thể sánh được. Vong linh lúc đó sẽ động lòng dừng việc quả trách. Cũng có nhà gặp chuyện như vậy, không ai đứng ra làm. Khi đó, bên trại hòm người ta sẽ cử một người riêng, thường là người quen biết việc tang ma sẽ Chít khăn tang thay mặt gia chủ Mà vá lại chỗ giỏ dị Bằng vật liệu chết quan Trước kia Ở xứ Nam Bộ Có phong tục để thi thể trong nhà lâu Là như thế Mới thành ra những sự như thế Thế, thế nhà chú Khải Thầy kể mấy tích tăng ma này cho con nghe Là đang ám chỉ nhà chú Khải vừa rồi Cũng rơi vào hiện tượng bứt néo đấy phải không thầy Ông Đạo lắc đầu Nhìn qua thì tưởng như thế Nhưng bản chất thì không phải Cái đó không hẳn là bứt néo Cái đó là quan sát hội quan Nó ám chỉ việc oán khí Còn nằm ở trong xác Không tan Mà làm bật nắp áo quàn được Thành thử ra từ khi gặp chuyện tâm linh của nhà này Thầy đã thấy có điều không ổn rồi Nếu chỉ xét hiện tượng vừa rồi Ở nhà họ Thì cũng không có gì là khó hiểu Nhưng con không biết là nó còn vấn đề khác. Là sao hả thầy? Thì đó là có kẻ cướp xác đó. Ông Đạo nói, suốt từ lúc đến đây đến giờ làm phép, ông thầy không hề cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn người đã mất. Họ không hề hiện ra, mặc dù là thầy mở ra pháp nhãn, cũng không thấy có báo mộng hay là nhập mộng gì cả. Tối qua lúc thầy làm lễ cúng cô hồn Có hương hoa đang trả quả thực như vậy Đáng lẽ ra thì những người mới mất Chưa đến 49 ngày thì họ phải hiện về Thậm chí thầy đã đọc thần chú triệu gọi Mà cũng không thấy Đến đây thì quả nhiên thằng Hùng gật gù Nó đã sợ ý quá Ông Đạo giải thích Thường là người mất đi có oan ức Đặc biệt là người ruột thịt trong nhà Quán khí nặng như vậy thì kiểu gì cũng có phản ứng. Ít nhiều cũng sẽ nhập mộng báo mộng cho người thân. Hoặc thậm chí khi được thầy triệu gọi sẽ hiện ra. Nhất là nhà này, chú Khải lại lo đám tang cho em mình rất cẩn thận. Cố quan tài cũng là loại đắt tiền. Chứng tỏ là khi còn sống, quan hệ của anh em họ rất tốt. Thế mà hôm qua lúc ăn cơm hỏi chuyện, chú Khải không hề kể cho thầy là đã gặp mộng mệ gì. Người nhà cũng không ai thấy cả. Bản thân thầy thì không thấy được linh hồn của họ. Hẳn là linh hồn của họ cứ như là đã bị biến mất khỏi nơi đây. Một đám tang mà thân sắc thì còn. Oán khí thì bọc phát. Thế nhưng linh hồn lại không thấy. Thì chẳng phải là khác thường quá hay sao? Hai thầy trò tiếp tục vừa đi theo đám đưa tang vừa cao mày suy nghĩ về những băn khoăn chưa có lời giải. Tăng sự nhà chú Khải một lần nữa lại được tổ chức trọn vẹn. Không xảy ra biến cố nào ngoài ý muốn. Khi hai cụ áo quan được hạ sống huyệt, đất cát lấp kín, nhang khói bốc lên. Ông Đạo mới thở phào một hơi, coi như làm tròn phần việc của mình. Bên phía tổ chức đám tang cũng thu dọn dạp lễ, lần lượt giải tán ra về. Chú Khải mời thầy trò lại dùng cơm thay lời cảm tạ, lấy ra ít tiền bồi dưỡng như ông Đạo. Chỉ lấy tiền đủ để đi đường, tuyệt đối không lấy quá nhiều. Thằng Cô Hòa được hai thầy trò ông Đạo Trục Uế cũng đã tỉnh lại. Sáng nay công việc lô bô, ông Đạo cũng chưa có thời gian trò chuyện với nó. Đến lúc này hỏi ra, thằng Cô Hòa mới kể cho mọi người chuyện. Nhà thằng Chất có con trâu bị bệnh, bố mẹ nó gọi người lò mổ sang ngã. Và nhà ấy nó có cho nhà mình mấy cân. Thầy trò nghe xong thì gật gù Đấy, thằng Chất nó nói có sai đâu. Ăn uống xong xôi bấy giờ. Nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều. Thằng Thuận chạy xe sang bên nhà thằng Đạt, định bụng ghé chơi một lát. Gọi vào bên trong mà chẳng thấy có ai đáp, ngó nhìn qua cổng thấy cái xe máy của thằng Đạt dựng chồng chơi. Trong nhà thì im ắng lạ thường. Nghĩ bụng có khi thằng Đạt đang cắm tai nghe chơi điện tử. Cổng thì không khóa, lại là bạn bè thân nhau từ nhỏ. Thằng Thuận chẳng ngần ngại mà đẩy cổng bước vào. Liếc nhìn về phía chuồng gà gần cửa vườn, hàng ngày là con chó nó nhốt trong cũi Mà cái con đấy nó dữ lắm, đéo mẹ lằng nhằng vào mà không gọi, nó sổ ra nó đập cho một miếng, thì chết. Ấy thế nhưng cái chuồng trống trơn chẳng thấy con chó. Bước vào trong nhà, lên tầng nhẹ tay mở cửa phòng thằng Đạt. Trong phòng cửa sổ đóng kín như bưng, ngỡ tưởng sẽ thấy thằng bạn mình đang ngồi trước máy tính chơi game. Ai ngờ lại thấy nó nằm ở trên giường trùm chăn kín mít Thằng Thuận tần ngần rồi lắc đầu cười thầm Thằng này hẳn là làm sao mà nó lại ngủ trưa vào giờ này Định bụng khép cửa đi về cho bạn ngủ thì nào ngờ Vừa quay người mũi chân của nó đá phải một thứ đồ vứt dưới sàn phát ra tiếng động Lập tức trên giường thằng Đạt giật mình bật dậy kéo chăn xuống Thuận đưa Mày sang lúc nào thế Sao không gọi tao Thằng Thuận cười khẩy Vừa mới sang tôi bố Lên phòng thấy bố đang sẻ gỗ Cho nên tôi về Thằng Thuận cười cười Phương vai Quảng mắt hơi thâm Khuôn mặt hơi tái Đêm qua tao có ngủ được đâu Đi nét về tao gặp chuyện rõ sợ Thành ra chẳng dám ngủ Sáng nay mới thiếp đi Thằng Đạt vừa nói, vừa nhớ lại chuyện đêm qua. Tao gặp ma đấy Thuận ạ. Hai chục năm sống trên đời, tao mới gặp ma đấy Chưa bao giờ tao gặp cái cảnh nó no ghê như thế. bấy giờ, kéo thằng bạn mình ngồi xuống, thằng Đạt mới bắt đầu kể. Làng lêu xá chìm trong màn đêm đặc quánh tịch mịch. Con đường làng tối om om. Đèn điện nhiều con đường trong thôn đã tắt khi đêm về khuya. Tiếng xe máy ảnh ạch Kéo theo một vệt đèn pha Quét trên mặt đường Thằng Đạt vừa chạy xe Vừa lầu bầu chửi Vì ham chơi cho nên về muộn thế này Xe lướt qua chỗ ngã ba Đến chỗ cây cầu quen thuộc Thông sang bên kia thôn Thằng Đạt bỗng giật mình bóp phanh Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Hình như nó vừa nhìn thấy một thứ gì đó Xe chạy chậm chậm Đến chỗ cầu Qua khỏi mấy nhà dân Đã đóng cửa tắt đèn im liềm Ánh đèn pha của xe máy dọi vào con ngõ bên cạnh Cũng là lúc thằng Đạt sững sờ Ở giữa con đường ngõ nhỏ Có hai bóng người nằm trình hình ở đó Dựa vào vóc dáng thì thằng Đạt đoán ngay Hai người ấy là một nam một nữ Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của thằng Đạt lé lên là Có người gặp nạn Nó bước vội mấy bước Xuống xe định bụng kiểm tra xong Nếu như là người bị nạn Thì nó sẽ kêu chi hô lên Để gọi người tới cứu Thế nhưng đi lại gần Thì bất ngờ nó khựng lại Cảm giác bất an mơ hồ dâng lên Có cái gì đó không đúng Nheo nheo mắt nhìn thì thằng Đạt nhận ra Hai người kia lại đang là nằm sấp Nhưng thân mình cứ cứng đờ đờ Tay buông xuôi sát bên hông Tư thế trông rất kỳ lạ Chứ không giống như kiểu là người bị tai nạn Thằng Đạt run dậy nhốt nước bọt Khi nhận ra Trên thân của hai người ấy mặc không phải là quần áo bình thường. Ở bên ngoài là lớp vải xô, chuyên quấn áo liệm dành cho người đã chết. Ở dưới chân còn đi đôi dép bệnh bằng cói. Trên đầu còn quấn khăn trắng. Thằng Đạt dùng mình. Nó nhớ lại mấy năm trước ngày ông nội nó mất. Nó thấy người ta cũng mặc cho ông nội đúng như vậy khi đặt vào trong quan tài. Chỉ khác là cái áo liệm của ông nội nó là màu nâu sẫm, chứ không trắng phao phao như hai người trước mặt. Ý nghĩ ấy vừa lé lên thì thằng Đạt nội cả da gà. Nó lùi lại từng bước từng bước nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai cái người kia. Chết cha rồi! Đi, đi đẹp lắm! Đi đẹp lắm có ngày gặp mạ rồi! Đúng như hay cho câu họa vô đơn trí phúc bất trùng lai. Thằng Đạt thấy từ trong màn đêm xuất hiện có hai mảnh giấy bay là là từ đâu tới hai cái xác. Mảnh giấy đảo một vòng ở trên không chung rồi bất thình lình dán thẳng vào hai cái xác. Đến lúc này thì thằng Đạt gọi là chết điếng bởi lẽ khi vừa bị hai cái mảnh giấy kia dán vào. Hai cái xác mặc đồ tăng nó bật dậy như lò xo ấy. Sau đó thân thể của họ chậm rãi. Cứ thế mà đi trên mặt đường. Tà áo liệm còn khẽ động. Hai cái xác từ từ quay mặt về phía thành đạt. Trong khoảnh khắc đó, thằng đạt như muốn tụt cả lưỡi. Bởi đó là khuôn mặt của hai người trung niên một nam một nữ. Sắc mặt tái nhợt nhạt. Bờ môi cũng đã tím đen cả vào. Đôi con mắt đã có dấu hiệu hơi trướng lên làm cho cái mí mắt nó không thể khép chặt. Họ ra cái con người hơi lờ đờ đục Không có sinh khí Cảnh tượng đó vô cùng khủng khiếp Hai cái xác bỗng nhiên lướt thẳng về phía thằng Đạt Nhanh lắm Loáng một cái đã đến gần ngay chỗ thằng Đạt đang đứng Một thằng thanh niên To khỏe Mặc dù là gan tẩy trời đấy Thế nhưng đến lúc này thì toàn thân cũng mềm nhũn Ngã vật ra Nó muốn chạy còn chẳng chạy nổi Nỗi sợ càng lúc Càng dâng lên Thằng Đạt nhắm nghiền mắt, nó rú lên một tiếng thất thanh, ôm lấy đầu. Ôi, ôi, ôi, ôi, chết rồi, phạt lại thì thôi rồi. Thế nhưng chỉ thấy gió thổi ù ù qua tay, một lúc lâu sau chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả. Thằng Đạt mới từ từ, từ từ hé mắt, thấy trước mặt vẫn là không cảnh quen thuộc, nó mới buông tay xuống. Hai cái sắc kỳ lạ đã biến mất đâu Chẳng để lại giấu vết Ở phía sau nó xa xa Cái xe máy đó vẫn nổ Ánh đèn pha xe máy vẫn chiếu xuống Thằng Đạt dụi mắt mấy lần Thậm chí còn tự tay vỗ vào mặt mình mấy cái thật đau để xem là thực hay mơ Thế nhưng mà thật mà Thật mà Cảy đến đây thằng Đạt Mới thở dài lắp đầu à, cũng, cũng, cũng may là tao Tao Tao hay đi chơi đêm cứng vía. Tao còn gượng mà lết về đến nhà. Chứ mà gặp người khác thì không khéo. Sợ vỡ mật ra lăn ra giữa đường. Thuận không cười. Không dám trêu bạn mình nữa. Ánh mắt nhìn đau đau ra ngoài cửa sổ. Trong đầu. Nó nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bố nó. Và hai thầy trò ông Đạo Bảy Liêm. Ông thầy có nói. Đêm hôm ấy sẽ làm lễ câu dẫn gì đó. Để tìm sát. "Ông chú ruột của mình về. Lẽ nào thứ mà thằng Đạt thấy đêm qua không ai khác chính là xác của chú thím nó?" Thằng thuận quay sang bạn. "Đạt này, tao tao tao, tao hỏi cái này nhé. Thế thế hôm qua mày nhìn thấy hai hai cái cái xác đó có có phải là người đàn bà mặc áo màu tím, còn người đàn ông mặc áo cọc màu xám?" Lời vừa giúp Thằng Đạt lập tức phun ngụm nước vừa uống ra khỏi miệng Nó quay sang trợn mắt nhìn bạn Bởi vì từ lúc nãy đến giờ kể cho bạn nghe Nó có miêu tả quần áo của hai cái con ma kia đâu Sao sao mày biết Mày cũng thấy hả Nhìn biểu cảm của thằng Đạt Thằng Thuận hiểu ra nó gật gủ Xem ra Là hai thầy trò kia không phải dạng buôn thần bán thánh rồi Là xịn rồi Này Mày trả lời tao đi Sao mày biết Thằng Thuận thở dài à, Tao kể cho mày nghe chuyện này Sau khi nghe chuyện thằng Thuận kể Thằng Đạt trận mắt há mồm Ôi, thế, thế là hôm qua Là tao gặp hồn ma của chú thí mày á Ôi, ơi Thằng Đạt sợ quá chắp tay lậy Về bốn phương tám hướng Ôi cháu lại chú, cháu lại thím Chú thím ơi cháu là bạn thân của thằng Thuận Chú thím Chú thím coi cháu như là con cháu Chú thím có bắt thì bắt Bắt thằng Thuận rồi tiện rồi mới bắt cháu À không chú thím có bắt thì đừng bắt chúng cháu nha Thằng Đạt cứ như vậy mà chắp tay lại sống Với bốn phương tam hướng Làm cho thằng Thuận muốn phì cười Không Mày không phải là gặp hồn ma của chú thím tao đâu Mà mày gặp tử thi của chú thím tao đấy Thằng Đạt nghe đến đây thì thậm chí là nó muốn lăn ra ngất xỉu. hì hì mày đừng có dọa tao nữa. Thằng Thuận lại tiếp tục kể lại những chuyện nhà mình thời gian gần đây gặp cho thằng Đạt nghe. Đến cuối giờ chiều ở nhà chú Khải. Thầy chó ông Bảy Liêm đã sắp xếp chuẩn bị rời đi. Ông Bảy Liêm vẫn ăn mặc đơn giản như vậy. Lúc đi ra đến sân. Thì bất ngờ có một người xuất hiện Chào hỏi chủ nhà và thầy trò Giọng đều hết sức khẩn thiết Ông này tự giới thiệu Mình tên là Việt Chính là trưởng thôn Liêu Xá Đoạn Ông Đạo Bảy Liêm hỏi Thế nhà chú có việc gì Mà qua tận đây tìm thầy trò tôi thế này Không vòng vo Ông trưởng thôn lập trức tức trình bày Tối hôm kia vợ ông ra vườn sau nhà Như thường lệ mà chẳng hiểu sao Bà hét lên một tiếng Lúc chạy ra thì thấy bà lăn quay ngất xỉu Không biết trời chăng Cho đến bây giờ bà vẫn mê man Sốt ruột quá Ông đưa vợ lên bệnh viện huyện khám Nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu Bảo là cho về theo dõi thêm Chứ cũng có thấy bà làm sao đâu Sáng nay theo lời kể của chú Khải Ông Việt sang dự tang lễ An táng lại vợ chồng chú Thím Trong lúc làm lễ Những chuyện kỳ quái xảy ra Ông Việt cũng có mặt trong đám đó trong mắt ông thấy tài phép của ông đạo bảy liên. Cho nên ông Việt biết đây là thầy thực sự có bản lĩnh. Giờ hỏi chú Khải biết thời gian hai thầy trò rời đi, ông đã căn dống lúc này đến để xin hai thầy ra tay giúp vợ mình. Thầy bảy liên nhìn nhau, thở dài. Đúng là cái ngôi làng này. Ai, nó bất ổn thật sự đó. Thế dạo gần đây, nhà ông trưởng thôn có gặp sự lạ gì không? Không kịp để ông trưởng thôn trả lời. Từ ngoài cổng có tiếng xe máy, thằng Thuận chạy xe vào. Mọi người nhìn sang. À, đi đứng cho cẩn thận nha con. Vừa mới khỏi bệnh đấy. Ông Bảy Lêm cao mày dặn dò. Bấy giờ, ông trưởng thôn mới nói đỡ. <cười> Thành niên ấy mà, thành nền ấy mà thầy. À... Bây giờ, kéo nhau ra chỗ cái bộ bàn ghế đá ở góc sân. Ông trưởng thôn mới nói. Dạ, tính ra là hai ba hôm nay. Sáng nào vườn cũng thấy vài con gà chết rũ ở trong chuồng. Lông lá thì dựng ngược cả lên, cổ bê bết máu ạ Thậm chí còn in rõ dấu răng. Thưa thầy, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đoán là cáo cầy, chó mèo hoang, nó cắn gà thôi. Thằng Thuận vừa về Đang loay hoay dựng cái xe Thì nghe thế vậy, nó quay lại Nhà bác Việt cũng bị à Nhà thằng Đạt bạn cháu cũng thế đấy Nó bảo là nhà của nó gà nhà nó cứ chết liên tục Cứ vài hôm là mấy con Vậy à, cũng bị y như nhà bác à Thằng Thuận lắc đầu Không bác ạ Nhà nó gà chết nhiều Nhưng chỉ chết cứng và dù lông thôi Chứ không bị cắn cổ Sau câu nói ấy tất cả mọi người Con mày im lặng nhìn nhau bấy giờ ông Đạo mới nói Chuyện này không chỉ nào nghe kể mà ngồi đoán giả đoán non được. Tôi thì tôi vẫn phải xem trực tiếp, binh tình ở nhà ông trưởng thôn. Phải nhìn tần mắt, bắt tận tay, dây tần chán thì mới ra được sự được tình. Vậy là không chần chừ thầy trò lại đi theo sang bên nhà ông trưởng thôn. Bước vào sân, ông Đạo đã đảo mắt nhìn khắp cả khuôn viên, từ hướng nhà vườn cây cho đến chuồng trại ở nơi khác. Sau đó ông bảo ông trưởng thôn Dẫn mình vào xem tình trạng của vợ ông Hai thầy trò đi theo vào trong nhà Thì thấy ở trên giường có một người phụ nữ Đang nằm mắt nhắm nghiền Hơi thở đều đều Vừa liếc qua là ông Bảy Liêm đoán được ngay Thế nhưng để cho chắc chắn Ông vứt quyết định dùng bùa Kiểm tra Mặc dù sau đêm bày pháp trận câu sát Cho vợ chồng nhà em chú Khải Ông Bảy Liêm tạm thời Pháp thuật vẫn chưa hồi lại hết, không thể thi triển đến những phù chú có uy lực lớn. Nhưng những cái phép xin bùa nho nhỏ như thế này thì vẫn có thể làm được. Ông lấy từ trong túi ra 9 lá bùa dẫn thuật, đưa cho thằng Hùng khai linh, rồi đặt lên chán, hai vai, hai chân và giàn đều dọc theo thân người của bà Việt. Xong xuôi, ông đưa tay kết ấn miệng lầm bẩm niệm chú. Bất ngờ 7 lá bùa, đồng loạt bay lên là là, Cách cơ thể độ một găng tay. Luẽ lên một cái bốc khói. Rồi tắt ngốm chỉ trong trước mắt. Duy nhất có hai lá bùa ở hai bên vai là còn nguyên. Không có phản ứng gì. Ông trưởng thôn trận mắt ha hốc cả mồm. Ông Đạo mới nói. Không ngoài dự đoan của tôi. Và ông trưởng thôn bị kinh thái quá độ. Có lẽ là gặp thứ gì ngoài sức chịu đựng. Đến mức bạt cả vía. Đàn bà vốn có chín vía. Nhưng tôi vừa thử bùa thì thấy đã mất hai vía, chỉ còn bảy. Vì vậy cho nên mới mê man như thế này đây. Ông trưởng thôn tái cả mặt. Ôi thầy ơi, thầy đi còn gì là người nữa. Thầy có cách nào gọi lấy vía cho vợ tôi không? Ông đảo chậm rãi. Chiều hồi vía thì tôi dư sức làm. Nhưng đang là ban ngày ban mặt. Ánh nắng mặt trời nó trói tràn thi kia, không làm được. Phải đợi đến tối thôi. Sở dĩ như vậy là vì hồn phách con người là ở thể âm, thân xác con người là thể dương. Hồn phách được nhục thân bảo vệ, cho nên không bị tán đi dưới ánh mặt trời, vốn là thứ dương khí chính toàn. Ông cũng thấy đấy, trời bây giờ đang nắng trói tràn thi kia nhưng mà tôi có chiêu được vía của bà ấy về. Nhập được vào xác thì sau này hẳn là cũng bị ảnh hưởng. Ông trưởng thôn nghe dù cái hiểu cái không. Thế nhưng vẫn cứ lo lắng. Thế bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Trước mắt là bây giờ phải xác định cho rõ cái thứ mà vợ ông đã nhìn thấy trong đêm là gì. Người bình thường nếu như không được pháp sư mở ra mắt âm tạm thời. Thì không thể nào nhìn thấy những thực thể thuần âm. Vì vậy, thứ mà vợ ông thấy có thể là vật hữu hình, có hình, có dáng, hoặc cũng có thể là con người, hoặc là thú vật chứ chẳng thể nào là cô hồn dã quỷ được Vậy, bây giờ phải chuẩn bị những gì hả thay Không phải lấy là gì cầu kỳ đâu. Ông uh, trưởng thôn đi tìm cho tôi vôi sống, với uh, giò rơm lấy từ bếp là đủ rồi. Ông trưởng thôn gật đầu, vội vàng đi làm ngay. Chỉ một loáng về đã chuẩn bị đầy đủ. Có đủ nguyên liệu trong tay. Ông đào liền bắt đầu sắn tay trộn pháp dược. Bốc từng nắm vôi sống, từng bốc cho đổ vào trong cái thao nhôm để dưới đất. Mỗi một lần ông đều dừng lại quan sát, tính toán rất kỹ. Rồi mở túi vải mang theo bên người lấy ra cái gói nhỏ. Bên trong là thứ pháp dược đã chuẩn bị sẵn, trộn vào trong thau. Một hồi sau, cái thứ kia đã xong, màu sắc xám xám, lại có tia đo đỏ, tỏa ra mùi hăng hắt. Thằng Hùng đứng bên cạnh, vừa xem vừa ngạc nhiên. Lâu lắm rồi tận mắt nó mới thấy thầy mình tự tay phối trộn pháp dược. Ông trưởng thôn thì khó hiểu, gãi đầu gái tai Thầy ơi, thầy trộn pháp riêng à? Mà con thấy thầy có bỏ muối vào đâu? Nếu con nhớ không lầm thì thầy đang trộn là bột cản thi mà. Bột cản thi này lâu lắm rồi con mới thấy thầy làm đấy. Thầy định dùng nó làm gì? Mà con thấy cái bột cản thi này nó yếu siêu. Không bằng tác dụng của pháp Diêm Cùng lắm chỉ làm chậm bước được mấy con trái thi hoặc mấy con nhập chàng thôi. Được cái tích sự gì đâu à thầy. Nghe vậy ông Đạo cười nhạt. <cười> anh còn xanh và non lắm. Thầy anh làm gì cũng có lý do cả đó. Cứ nhìn đi Rồi khắc có câu trả lời Sau khi phối trộn xong Bột cản thi Liền quay sang ông trưởng thôn Chuyện tôi làm bây giờ có thể sẽ khiến cho nhà cửa Nó hơi bẩn một chút Ông thông cảm Ông trưởng thôn gật đầu vâng dạ Nghĩ trong đầu chư Miễn là bây giờ cứu được vợ ông Thầy có mà chát cứt lên tưởng cũng được Sau đó ông đạo đứng dậy Kẹp cái thao bên hông Đi đến cuối sân từng bước từng bước vừa lùi Tay bốc từng vốc bột vung ra bốn phía. Cứ như kiểu là người ta gieo mạ ở ngoài ruộng. Mỗi một lần tung ra thì lớp bụi trắng xóa rơi là tả phủ trên nền gạch đỏ. Loáng một cái. Ông đã giải hết sân. Sau đó, ông đưa cái thao cho học trò. Gói lại đi. Ngộ nhớ sau này có việc cần dùng nữa. Thằng Hùng Thằng Hùng làm theo. Ông đạo liền thỏ tay vào trong túi vải Lấy ra một lá phủ dẫn thuật Châm lửa đốt Đợi cho lá phủ cháy Ông cúi xuống dí lá phủ xuống nền sân Khi ngọn lửa vừa chạm vào lớp bột cản thi Thì một chuyện lạ xảy ra Lửa không tắt Mà cứ thế men theo lớp bột Lan ra cháy đều đều Cứ như là một tấm thảm lửa loáng một cái Đã phủ hết cả sân rồi Một hồi sau lửa lụi đi Từ cho bột cản thi Theo gió bị thổi đi tứ tán. Lộ ra bên dưới lớp gạch đỏ là những dấu chân đen mờ mờ. Chạy từ góc sân gần bức tường nhà hướng thẳng ra phía vườn sau. Dấu chân này không rõ ràng. Như giống như kiểu người chân ướt đi vào sân khô. Mà nó mờ mờ như là được lớp bùa hóng đen bám lại. Thằng Hùng trợn mắt. Nó không nghĩ là cái thứ bột cản thi lại có thể làm được cái trò này. Ông trưởng thôn thì lại càng thêm kinh ngạc. Bây giờ ông Đạo mới giải thích. Sở dĩ thầy trộn bột cản thi mà không dùng pháp diêm. Nữa. Bởi vì ông trưởng thôn kể chuyện gà chết lại thêm việc vợ ông ấy bị bạt vía. Thầy đoán ngay là trong nhà đã có con tà quái nó xâm nhập. Ông Đạo đưa tay chỉ về dấu chân. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã 3 ngày rồi. Tà khí lưu lại có mạch thì cũng sẽ bị ánh mặt trời ban ngày. Thiêu bớt đi không ít. Nếu như thầy dùng pháp diêm, thì e rằng là lửa pháp hỏa sẽ đốt sạch hết, mất luôn cả dấu tích. Cho nên dùng bột cản thi nó nhẹ nhàng hơn, vừa đủ. Thầy ơi, thế thầy biết thứ gì cắn chết gà nhà, nhà bác trưởng thôn rồi à? Nếu như thầy đoán không sai thì nó là nhập trạng, hoặc có thể là hành thi quỷ thi. Đại khái là nó mang nhân dạng. Nếu là nhập tràng thì dễ đối phó Bởi vì nhập tràng thường đi săn máu thịt Theo bản năng Chứ mà hành thi và quỷ thi Thì hẳn là phải có kẻ luyện tà Đứng sau thao túng đó. Thầy đã nghĩ tới một khả năng đó. Nghe hai thầy trò nói chuyện Ông trưởng thôn cái hiểu cái không Bền hỏi Thầy ơi thế thế, thế tình hình thế nào tiếp à, Có những chuyện Ông không nên biết thì tốt hơn Việc ấy là việc của thầy trò chúng tôi Chỉ biết là nhất định tôi sẽ giúp cho nhà ông bấy giờ ông trưởng thôn không dám hỏi han gì nữa Hai thầy trò tạm thời nán lại ở nhà ông trưởng thôn Tối nay sẽ cơm nước ở đây Nhà cửa vốn neo người Con cái đã lên thành phố học Chỉ có hai vợ chồng già với nhau đâm ra là có thêm người ở Thì cũng chả có vấn đề gì Chờ đến buổi tối nay Khi mặt trời đã thuất bóng, đến đúng giờ đúng canh, hẳn lúc đó là ông Đạo sẽ tác pháp để xem xem là cái pháp gọi lại hai vía của bà ấy như thế nào. Bởi sau khi nghe bên nhà kia kể lại việc người ta đã tìm được xác nó kỳ diệu lo liêu chai thì hẳn là cái việc tìm lại hồn nó cũng sẽ tài tình không kém. hết tập 2. À, kính thưa quý vị và các bạn, ở tập 1 chúng ta đã thấy là cái phép của của của của của ông đạo cũng đã pro rồi, đúng không ạ? Nhì. Tập 1 thấy cái phép của ông đạo nó đã pro rồi nhưng mà không không không nghĩ là đến cái tập 2 thì cái phép của ông này còn pro hơn nữa. Tôi thấy Nói chung là là là cái, cái cái cách viết về thi pháp của của tác giả Quang Hà đó. và một vài cái lý giải. Cái lý giải về về cái, cái cái cái cái huyền học tâm linh nó cũng hay. Nó cũng lạ. Có những thứ mà đúng là trước giờ chúng ta có thể ở những bộ truyện nào, những kia chúng ta thấy những cái phép nó nó tương đồng nhau nhưng mà quả thực là ở cái cái tác phẩm của ông Quang Hà này thì nó mới lạ. Từ cái phép gọi thi mà cái tình tiết Cái tình tiết mà thằng thằng Đạt thằng Đạt nó đi nó đi về mà nó gặp hai cái xác nó kết hợp với cái việc mà tối ngày hôm trước là ông ông đạoo ông ấy ông làm phép chiêu xác nó rất lo cái tình tiết rất là thú vị nó rất là thú vị đúng không các bạn Mặc dù cái, cái cái cái chi tiết đó nó chỉ là cái chi tiết của thằng Đạt gặp nó chỉ là cái chi tiết gọi là, là đệ vào cho cái mạch chuyện thôi nhưng mà tôi thấy nó rất là thú vị mọi thứ nó ăn khớp với nhau đến lạ đúng không Đó ở nhạc tập ngày hôm nay chúng ta đã thấy là ông đạo ông ấy làm phép gọi xác vậy thì ngày mai làm phép chiêu hồn nó như thế nào nó phần xác đã ghê gớm rồi còn phần hồn nó như thế nào nó, Cái ngôi làng này thì không một một tí nào cả đúng ạ Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi à, vào 22 giờ 15 phút bây giờ thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon Xin chào và hẹn gặp lại